các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net t ụ c thân có in hình nam p h ê n từ mặt đáy thấy xương sen gót và xương m á t nằm khá đúng vị trí giải phẫu từ đây các nhà khảo cổ kết luận nhục thân được bó cốt ngay sau khi viên tịch không có s ắ p x ế p xương như nhục thân thiền sư vũ khắc trường ngày 11 t h á n g 5 năm 2004 Phó giáo sư l â n Cường và họa sĩ sơn mài Đào Ngọc Hân lật ngược nhục thân để nghiên cứu phần trong lòng. Hai người vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra một khối hợp chất to bằng quả bưởi nằm chính giữa phần bụng. Nhục thân được phủ kín bằng sơn ta, phía dưới lại có đáy gốm, do đó khối vật chất này từ ngoài không thể lọt vào trong ổ bụng được. Nghĩ vậy, phó giáo sư l â n Cường lấy một chút hiện vật. đem về viện khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia phân tích. Qua kết quả phân tích phổ nhiễu xạ TX cho thấy, đây chính là các chất còn lại của phần phủ tạng trong bụng thiền sư như chí. Như vậy, đây là lần đầu tiên ở Việt Nam đã phát hiện và chứng minh được có phần nội tạng trong bụng thiền sư. Điều này có thể suy luận rằng trong bụng thiền sư vũ khắc minh chắc cũng còn lại khối vật chất. là phần nội tạng mà qua phim x-quang không thể phát hiện được. Phó giáo sư Lân Cường khẳng định. Phó giáo sư Lân Cường kể tiếp. Sau khi tu bổ được phần thân, tiến hành quét phần sau gáy để đưa đốt sống cổ bị rời ra ban đầu vào vị trí cũ. Đến độ sâu 1,3 cm, bỗng chiếc đục trên tay họa sĩ hân bật trở lại. Ánh xanh của gì đồng lóe lên. Tiếp tục quét thêm hố khác ở ngang thắt lưng có chiều dài là 2 5 c m chiều rộng là 2 c m ở độ sâu không p h c m i c m phát hiện ra dấu vết của tấm đ n g Những chi tiết kỳ lạ này đã khiến các nhà khảo cổ tiếp tục có những suy đoán cho rằng cho những tục táng chưa từng có trong lịch sử Việt Nam. Vụ trộm lúc nửa đêm. và thi hài vị cao tăng. Sau khi phát hiện nhục thân thiền sư Như trí có những tấm và lá đồng kỳ lạ trong cơ thể, Pháo giáo sư Nguyễn l â n Cường lại một lần nữa bế nhục thân này đi chụp X quang. Những bí mật cổ xưa dần dần được nền khoa học hiện đại kể lại. Trong tháp cổ những thiền sư đang chờ. ngày 25 tháng 5 năm 2004 nhục thân thiền sư như trí được nhóm tu bổ bế lên khoa xích quang bệnh viện bắc ninh để chụp những tấm phim cho thấy sau lớp bồi thứ nhất người ta đặt một tấm đồng lớn trên lưng với chiều dài 6 5 cm rộng 1 5 cm và một tấm đồng trên ngực rộng 2 2 cm phía ngoài hai lớp đồng là lớp bồi dày trên dưới 1 cm trên đầu và bắp tay của nhục thân cũng được cuốn những lá đồng có các kích thước khác nhau. Vòng quanh đầu trên là ba lá đồng có chiều rộng khác nhau. Thêm một số lá đồng được c u ấ n quanh cổ và hai lá đồng chạy dọc từ nách vắt qua vai từ trước ra sau. Phó giáo sư Lần Cường cho biết, đây là hiện tượng phát hiện lần đầu tại Việt Nam. Những tấm đồng được phát hiện có khả năng là giúp cho tư thế ngồi của thiền sư vươn thẳng. t r á h bị cúi gập xuống phần cổ và lưng những lá đồng cuốn trên đầu cũng có khả năng để bảo vệ hộp sọ lớp bồi bên ngoài n h ụ c thân thiền sư như trí dày 0,66 cm gồm hai lớp lớp ngoài màu vàng nâu lớp trong màu đen cả hai lớp thành phần đều gồm vải sơn ta và m ặ t cưa n h ụ c thân này không hề được dát vàng hay bạc như n h ụ c thân thiền sư vũ khắc minh dường với tôi đây là nỗi vui mừng khôn xiết vì chắc chắn rằng ở đâu đó trong những ngôi tháp cổ đang bị xuống cấp những vị thiền sư đang chờ chúng tôi mặt phó giáo sư lân cường dạng ngời khi nói về điều này phải chăng là thiền sư chiết c h y ế t tháng 4 năm 1991, n h nhận được thông tin kẻ gian đã cậy tháp báo nghiêm ở chùa phật tích Hồng tìm kiếm vàng bạc châu báu, vô tình làm lộ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện a u d i o n e t